thần năm buổi chiều hôm đó ở cục công an khuỷu trước cánh cửa lớn uy nghiêm hai cảnh sát bảo vệ đứng nghiêm hai bên huy hiệu cảnh sát treo ngay ngắn trên cao chính giữa tòa nhà chính một người khách dáng vẻ thông dong sau khi đăng ký ở phòng trực ban chậm rãi bước vào cửa lớn vào thang máy người khách đó chân đi dài thể thao Mặt áo phông cổ tròn Đầu đội mũ bóng chảy Vai đeo chiếc túi vải nhãn hiệu AFPN Làn da dám nắng khỏe mạnh Hành lang tầng 8 Hai nữ cảnh sát đi ngang qua Đưa ánh mắt lạ lẫm liếc anh Người khách không chút bối rối Anh gõ cửa căn phòng số 808 Phòng làm việc của cục trưởng ngũ Cục trưởng ngũ đang nghe điện thoại Ông khẽ quay người nói Đợi một chút nhé. Lát sau, cửa phòng bật mở, một gương mặt tươi cười ghé vào. tôi là nhiếp phong, phóng viên của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Nói đoạn, anh lịch sự đưa danh thiếp của mình cho ông. Ờ, xin mời vào. Cục trưởng ngũ đón lấy danh thiếp, nhiệt tình mời nhiếp phong ngồi xuống ghế sofa, rót nước trà mời anh. Sở trưởng sở truyền thông của công an tỉnh, anh Giang, vừa gọi điện cho tôi. Rất hoan nghênh cậu đến đây việc xin được phỏng vấn của nhất phong sáng hôm nay đã được đích thân sở trưởng giang gọi điện thông báo cho cục trưởng ngũ qua điện thoại ông đã nói có nhất phong phóng viên tây bộ dương quang đến tìm để tìm hiểu vụ án hồ quốc hảo sở đã đồng ý và yêu cầu cục hết sức tạo điều kiện giúp đỡ sở trưởng giang nói với cục trưởng ngũ về quy định đối với vấn đề truyền thông tôi đã thông báo cho nhà báo nhất và anh ta đã nắm được rồi ngay ở cái nhìn đầu tiên, cục trưởng ngũ đã có cảm tình với Nhất Phong. Nhất định đó là một nhà báo lành nghề. Ông thầm nghĩ. Nhất Phong thêm tốn nói. À, đối với việc pha án của cảnh sát, tôi là người ngoại đạo. Mục đích chính làm phiền các anh là muốn tìm hiểu tiến triển của vụ án Hồ Quốc Hào thôi. Vụ án này rất phức tạp. Hiện nay đội hình sự đang dốc toàn lực điều tra. Nhất Phong nói. Thời gian thu thập tư liệu viết bài rất gấp. Chỉ trong vòng, từ 3 đến 5 ngày là phải về ngay. Đã cậu làm nhà báo cũng thật vất vả. Muốn tìm hiểu điều gì trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ hết sức cung cấp. Cục trưởng ngũ nhiệt tình tự đưa nhiếp phòng xuống tầng 6, nơi làm việc của đội cảnh sát hình sự. Gặp mặt đội trưởng Thôi trước phòng họp, nhiếp phòng rất mềm mọc. Anh lấy từ trong túi ra giấy giới thiệu của công an tỉnh, thịnh trọng. Giao tận tay người đội trưởng. Thôi đại cần liếc qua tờ giấy màu hồng. Tiện thể nhìn sâu vào khuôn mặt Nhất Phong. Thái độ dường như muốn nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút năng lực đấy nhỉ? Anh khẽ nói. Được rồi. Theo tôi vào đây. Mong đội trưởng Thôi giúp đỡ. Nhất Phong khẽ mỉm cười lịch thiệp, Thật đúng với phong cách thường thấy ở anh. Khiêm tốn nhưng không hạ mình. Đội trưởng Thôi khá bối rối. Tuy miễn cưỡng, nhưng trước phong cách lịch lãm của Nhiếp Phong, anh không thể không tiếp nhận. Trong vòng họp, tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ, thôi đại cần giới thiệu Nhiếp Phong với mọi người. Đây là nhà báo Nhiếp Phong, phóng viên tạp chí Tây Bộ Thái Dương, được sự giới thiệu của công an tỉnh tới tham gia buổi họp phân tích án của chúng ta. Xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu xuyên nói nhỏ cái chính là Tây Bộ Dương Quang. Đội trưởng Thôi khó chịu. Biết rồi. Nhếp Phong hướng về phía mọi người gật đầu trào. Không có tiếng vỗ tay nào nổi lên. Có người còn nhìn anh như nhìn sinh vật lạ Duy có tiểu xuyên, rạng rỡ ra mặt. Đảo lợi thì nhìn Nhếp Phong bằng đôi mắt dịu dàng, có chút ngưỡng mộ. Tôi đến đây để học hỏi tinh thần dũng cảm của các anh chị đôi cảnh sát hình sự. Mong mọi người giúp đỡ. Lại là cách nói khiêm tốn và cái cúi chào lịch sự của Nhiếp Phòng. Đội trưởng thôi thầm cười khổ, nhưng hiện tại anh chưa thể nghĩ ra cách gì để đối phó. Hôm đó, anh chỉ là bột miệng nói vui, cần có giấy giới thiệu của công an tỉnh, không ngờ bị Nhiếp Phòng biến giả thành thật. Việc phá án không giống như viết cuốn tiểu thuyết ly kỳ hay là chuyện trẻ con, tuyệt đối không thể để tên ngốc Tây Bộ Thái Dương này nhúng mũi vào công tác chuyên môn được. Trên thực tế, Cảnh sát hình sự là một tập thể thi hành pháp luật quốc gia đặc thù, Ngoài vinh dự, trách nhiệm và ý thức tập thể rất cao, nó còn có những quy định hết sức nghiêm ngặt. Cũng có thể nói, mọi chuyên ngành cảnh sát đều có những quy tắc nghề nghiệp này. Tất nhiên khi phá án, cảnh sát không thể nhất nhất chiếu theo quy định quản lý cứng nhắc, nhưng cũng không thể tự ý tùy tiện muốn làm gì thì làm. Tự nhiên lại có tay nhà báo, chẳng biết ở đâu chạy đến, đòi theo cùng đường đi nước bước. Thật là khó chịu. Cho nên, một người có tài chỉ huy điều hành công việc cần phải biết hạn chế trong phạm vi nhất định. Nó một cách đơn giản là biến anh ta thành người đứng ngoài cuộc hoặc để giữ thể diện gọi là quan sát viên, tuyệt đối không cho tham gia trực tiếp vào quá trình phá án. Thật may là không phải đón tiếp anh ta quá lâu. Đội trưởng Thôi khách khí mời Nhấp phòng ngồi xuống vị trí do ảnh sắp xếp. Chào mừng nhà báo nhiếp đến với đội hình sự của chúng tôi án này rất phức tạp, nhà báo nhất có thể tham gia buổi họp phân tích án để tìm hiểu tiến trình điều tra. Nhưng xuất phát từ việc đảm bảo an toàn và tính chất bảo mật, anh không được tham gia trực tiếp vào công tác phá án. Xếp ngũ, xếp thấy thế nào? Cục trưởng ngũ gật đầu. Được, mọi người cố gắng cung cấp nhiều thông tin cho nhà báo nhất. Khuôn mặt tiểu xuyên có chút tiếc nuối, nhất phong dường như không hề phật ý, thái độ vẫn bình thường. Giống như là một học viên cảnh sát Đi tiến tập vậy Có thể bám sát vụ án này Đã là một thành công lớn rồi Đội trưởng Thôi sắp xếp Tiểu Xuyên Cậu có nhiệm vụ liên hệ trực tiếp với nhà báo Nhất Mọi việc đã xong Chúng ta tiếp tục phân tích án Các thành viên lần lượt báo cáo Nhiệm vụ của mình Nhất Phong ngồi bên lắng nghe Đào lợi báo cáo kết quả theo dõi Châu Chính Hưng Anh ta xuất phát từ hồ quan lạ Trên đường đi rẽ vào quán bên đường thị trấn quan lạn ăn cơm trưa sau đó đi thẳng về thành phố Tiểu Xuyên lái xe theo sát anh ta nhìn thấy anh ta ngồi trong xe lấy máy di động gọi một cuộc điện thoại rồi ngã người ra ghế sau chập mắt một lát cuối cùng chiếc xe Audi đổ lại tại tòa nhà địa hảo Châu Chính Hưng rời xe lên phòng làm việc Tiểu Xuyên bổ sung không phát hiện có điều gì bất thường như vậy có thể nói Việc bám theo Châu Chính Hưng không thu được kết quả gì. Cục trưởng ngũ nhắc nhở. Cuộc hội thảo Tinh Anh Địa sản Nam Quốc có gì đặc biệt không? Những nhân vật ở đó đều là các đại gia bất động sản. Tổng giám đốc Đại Đông cũng có mặt ở đó và đọc bài tham luận của mình. xem ra dự án Điển đồng Bối mà ông ta theo đuổi. thèm muốn bấy lâu gần như nắm chắc phần thắng trong tay rồi. nhếp phòng rất chú ý tới chi tiết này. Cục trưởng ngũ đắn đo Suy nghĩ giày lát rồi nói Việc đó Tạm thời gạt sang một bên Trước hết chúng ta phân tích dấu vết di chuyển Thi thể Hồ Quốc Hảo Buổi họp Tập trung nghiên cứu địa điểm thực chất Nơi Hồ Quốc Hảo bỏ mạng Nội tình vụ án tồn tại một số nghi vấn Thứ nhất Hồ Quốc Hảo đến Nam Áo để làm gì Là do cuộc điện thoại bí mật dẫn dụ Hay tự ông ta muốn đến nơi đó bơi Giả sử Châu Chính Hưng gọi điện thoại Cho Hồ Quốc Hảo Đưa ra một số lý do đặc biệt Như mời Hồ Quốc Hào đến bơi ở quê mình Hoặc tổ chức buổi tụ họp nho nhỏ Sau khi cùng tham gia lễ trao tặng tài trợ máy tính cho trường tiểu học Tuy nhiên trong tình huống này Hồ Quốc Hào có thể sẽ đi từ trước Thứ hai Hồ Quốc Hào đến Nam Áo bằng phương tiện gì? Xe buýt, taxi hay Châu chính hưng cho xe đến Đại Mai xa đón Việc này cần phải điều tra rõ ràng Thứ ba Hồ Quốc Hào chết đuối ở Nam Áo như thế nào? Khi đi bơi, không may bệnh tim tái phát, dẫn đến đuối nước mất mạng. Hai lúc bơi cùng Châu Chính Hưng, bị anh ta cố ý dìm chết. Thứ tư, thi thể Hồ Quốc Hào tại sao lại xuất hiện ở bến thuyền Tiểu Mai Sa? Nếu như Hồ Quốc Hào chết đuối ở vùng biển Nam Áo, thì thi thể không thể trôi giặt tới Tiểu Mai Sa, nơi cách đó 30 km. Giả sử Hồ Quốc Hào nổi hứng điên rồ, muốn một lần tạo nên kỳ tích trong vịnh đại Bàng, bơi từ Nam Áo đến Đại Mai Sa, kết quả là bơi tới tiểu Mai Sa thì mất sức, đối nước mất mạng. Nếu vậy, một người vốn có tiểu sử bệnh tim như ông ta, lẽ nào lại có cái thú nhàn tàn đó? Nhức phọc, luật quấn sổ công tác, cẩn thận ghi chép. Anh cảm thấy, cảnh sát hoàn toàn nghiêng hẳn về hướng điều tra thị trấn Nam Áo. Điều này dường như phù hợp với quy luật phát triển của vụ án. Trách nghiệm tử thi Hồ Quốc Hào, xuất hiện các loại tảo giáp, không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả là một bước đột phá lớn. Nhưng là sau sự thật, tưởng chừng như hiện nhiên đó, rốt cuộc còn ẩn chứa bí mật gì? Đối tượng tình nghi trung đảo được loại bỏ, nếu lái xe từ Tiểu Mai Sa đến thị trấn Nam Áo theo con đường ven biển và núi, mất đến một giờ đồng hồ. Trong 25 phút, đi từ Tiểu Mai Sa đến thị trấn Nam Áo và quay ngược trở về là điều không tưởng. Châu Chính Hưng trở thành nghi phạm lớn nhất nhưng cũng không thể tìm thấy chứng cứ gây án của anh ta. Cục trưởng ngũ đặt ra câu hỏi làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Nhất Phòng. Chúng ta cần phân tích điều này. Vì sao di thể Hồ Quốc Hào xuất hiện ở bái biển Tiểu Mai Sa? Đội trưởng Thôi trầm ngâm. Kẻ phạm tội rõ ràng muốn đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Biển Tiểu Mai Sa trở thành hiện trường đầu tiên. Từ đó có thể có được chứng cứ ngoại phạm. Trịnh Dũng tiếp lập. Tiểu Mai Sa, giống với vụ án bãi biển bi mà cục trưởng ngũ đã kể. Tiểu Xuyên nói thêm. Địa điểm thật sự nơi quý ông đó chết đuối tại đảo oai giống như vùng biển Nam Áo trong vịnh Đại Bàng. Cục trưởng ngũ khẽ mỉ cười. cười. Hai cậu không cần định tôi đâu. Sau đó ông hỏi lại. Kết quả điều tra thuyền máy ở Đại Mai Sa và Tiểu Mai Sa như thế nào rồi? Đại Mai Sa có tổng cộng 20 chiếc du thuyền Tiểu Mai Sa có 15 chiếc Trong nhật ký ngày 24 Không có bất cứ chiếc nào rời bến Bình thường 11 giờ đêm Bến thuyền đã ngừng mọi hoạt động rồi Nếu như kẻ sát nhân dùng thuyền Để chuyển xác chết đến bến thuyền Thì cũng có khả năng lấy thuyền Ở nơi khác đến. Một thành viên trong đội Chỉ ra quê Châu Chính Hưng Là làng Trải Thủy Đầu Thuộc thị trấn Nam Áo Cách Nam Áo chỉ khoảng 2 km Đi thuyền hoàn toàn có thể từ cảng Nam Áo vượt qua lạc. Hơn nữa tại cảng Nam Áo có hàng trăm chiếc thuyền máy đánh cá của ngư dân. Ngày thường có khi còn chở khách tham quan cả. Không thể. Buổi tối luôn có bộ đội biên phòng tuần tra trên biển. Cục trưởng ngũ phân tích. Chưa hẳn như vậy. Hắn có thể chở xác chết bằng xe tới một địa điểm gần tiểu mai xa. Sa, sau đó mới chuyển sang dùng thuyền. Đội trưởng Thôi nói. Chúng ta cuối cùng cũng nắm được đuôi hồ ly của Châu Chính Hưng. Hiện giờ cần dốc lực lần theo dấu vết đó. Những thành viên trong đội cũng lây cảm giác của đội trưởng. Họ nhiệt tình trao đổi, phấn chật tranh luận. Tiểu xuyên nhẹ nhàng theo dõi phản ứng của nhức phòng. Chỉ nhận thấy anh vừa lắng nghe ý kiến phát biểu của mọi người, vừa lấy mũ lưới chai, che giấu việc vẽ vẽ vạch vạch cái gì đó trong quyển sổ ghi chép. Cậu tiến lại gần, ghé đầu nhìn trộm đập vào mắt là hình sơ đồ phát thảo ba đường độ dài ngắn khác nhau, nét bút thô tô đi tô lại, ba điểm được khoanh tròn, Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, thị trấn Nam Áo tạo thành hình tam giác. nhiếp Phong chăm chú nhìn vào đó, khuôn mặt căng thẳng. Anh đâm chiêu suy nghĩ như cậu học trò đang cố giải một bài toán khó chưa tìm ra đáp án. Một thành viên khác đưa ra nghi ngờ theo nhận xét của Đào Lợi dựa theo những biểu hiện của Châu Chính Hưng tại cuộc hội thảo diễn ra ở Hồ Quan Lạc, xem ra anh ta là người lãnh đạo có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội. Kiểm tra lý lịch Châu Chính Hưng thì rất sạch sẽ, không có tì vết. Anh ta xuất thân trong một gia đình ngư dân nghèo, từ nhỏ đã lao động vất vả, được tiếng là người con hiếu thảo. Từ trước đến nay, chưa làm điều gì hại đến thanh danh của gia đình. Trong địa hà chính nghiệp, các công nhân viên. Cũng đưa ra lời nhận xét rất tốt về anh ta. Điều ấy có lẽ là giả tạo. Thế thì anh ta giả tạo quá tốt. Hai luồng ý kiến này, giảm con nhau, chưa có hồi kết. Đúng lúc đó, điện thoại di động của đội trưởng Thôi đổ chuông. khuôn mặt Thôi Đại Cân rạng rỡ. Alo, ai đấy ạ? Tôi là Thôi Đại Cân. Ờ vâng. Phát hiện ra lúc nào vậy? Tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát quan ở đồn Nam Áo gọi điện báo cáo tại trường tiểu học Nam Áo, người ta phát hiện ra túi đồ dùng của hồ quốc Hạo. Cả phòng họp dường như vỡ hòa vì vui mừng. Trong lúc vụ án rơi vào ngõ cụt, đồn cảnh sát Nam Áo cung cấp thông tin cực kỳ quý giá, giúp cho việc điều tra tiến thêm một bước mới. Đội trưởng Thôi dẫn theo tiểu xuyên, đảo lợi, nhanh chóng lên đường đến Nam Áo. Trước lúc xuất phát, anh không quên dặn dò cấp rưỡi, giữ chân nhiếp phòng tại đó. Đội Trịnh. Có thể để nhà báo nhiếp sử dụng bàn làm việc của anh Côn. Trước tiên, cứ xem tài liệu đi đã. Anh Côn là đội phó đội cảnh sát hình sự, hiện đang nghỉ phép, nên bàn làm việc chống trơn Và một ngày nắng nóng như thế này, ngồi không ở đó chắc là mát lắm. Đội trưởng Thôi dặn dò sau, lôi tiểu xuyên và đảo lợi đi như bài. Trịnh Dũng thực hiện đúng theo lời đội trưởng. Anh dịp chiếc ghế mềm mời nhiếp phong ngồi. Cảm ơn. Nhiếp phong ngồi xuống đó. Ba người, Tiểu Xuyên, Đảo Lợi và đội trưởng Thôi lái xe xuống ngay đồn công an Nam Áo. Đồn trưởng Quan và hai nhân viên đã có mặt ở đó từ sớm để đón tiếp họ. Sau hồi trò chuyện, đồn trưởng Quan báo cáo toàn bộ tình hình. Trường tiểu học Nam Áo nằm ở phía tây thị trấn. Đó là một ngôi trường mới được xây dựng. Dãy nhà chính cao 6 tầng, có hình giống người sách mở. Bức tường trên mặt ngoài được đắp nối hoa văn màu xanh từ xa nhìn rất đẹp và đầy sức sống. Tầng 3 hai bên trái phải treo hai khẩu hiệu màu đỏ tươi: yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động và yêu khoa học, yêu xã hội chủ nghĩa. Trường rất chú trọng đào tạo học sinh phát triển toàn diện cả đức, trí, thể. Trường tiểu học này có tất cả hơn 900 học sinh, trong đó đa phần là con em ngư dân. sân trường rất sạch, cỏ mọc xanh rì như một tấm thảm. Xung quanh là đường chạy dài khoảng 200 mét Tạo thành một sân bóng đá Buổi chiều hôm nay Lớp 5 có giờ thể dục Bọn trẻ học môn bóng đá Một cậu bé béo tròn Tên là lại Tứ Đá quả bóng bay thẳng ra ngoài sân tập Rơi vào đám cỏ ôm tù Khi cậu ta chạy đến tìm bóng Vô tình nhìn thấy một vật màu đen Nhặt lên thì nhận thấy Đó là một chiếc túi xà Cậu bé đem nộp lại chiếc túi đó Cho thầy giáo thể dục Thầy giáo mở túi ra, phát hiện trong đó có rất nhiều đồ đắt tiền, nên đã báo ngay cho đồn công an. Ông đồn trưởng rút chiếc túi từ ngăn kéo, rồi đặt lên bàn. Đội trưởng Thôi nhấc chiếc túi lên, nâng nưu như bảo vật. Đó là một chiếc túi màu đen bằng da thật, mang nhãn hiệu cá sấu, lấm lem bùn đất. Đội trưởng Thôi đeo găng tay, mở khóa kéo, kiểm tra tỉ mỉ. Trong đó có chứng minh thư, thẻ tín dụng, mang tên Hồ Quốc Hào và một tập tiền nhân dân tệ mệnh giá 100 và một quyển sổ ghi chép trong một ngăn khác phát hiện ngoài vài chiếc bao cao su còn có hai viên thuốc con nhộng màu xanh nhạt đội trưởng Thôi bày tất cả các thứ đó lên bàn thẻ tín dụng là thẻ do ngân hàng trường thành phát hành trong đó còn 9.000 tệ hai viên con nhộng màu xanh bọc cẩn thận Tiểu Xuyên hiếu kỳ nói em chưa bao giờ nhìn thấy viên thuốc nào như thế này Đội trưởng Thôi nhìn cậu ta bằng con mắt ý nhị. Viagra. Tiểu xuyên là bộ gây cười. Ờ, quả thật đã nghe từ lâu. Ông chưa bao giờ nhìn thấy. Tên tiếng Anh của loại thuốc này là Viagra, tiếng Trung Quốc, gọi là vạn ngải khả. Thành phần bao gồm Ammonium Acid Phosphate, có tác dụng tăng lưu thông máu dương vật, dùng để trị bệnh bất lực ở nam giới, nâng cao chất lượng đời sống tình dục. Tuy nhiên, chiếc điện thoại di động của Hồ Quốc Hào, vật chứng quan trọng lại không được tìm thấy. Cuốn sổ ghi chép có bìa bằng da, giống như cuốn sổ ghi chép thông thường, trong đó có ghi nhật trình thời gian đi lại. Đội trưởng thôi lật qua lật lại từng tờ. Ở giữa quyển sổ có một tờ giấy khổ A4 gấp đôi. Đội trưởng thôi mở tờ giấy đó ra. Một biểu tượng chữ U màu đỏ được vẽ bằng tay với nét bút thô. Phía dưới là một dãy gồm 8 chữ số bốn hai sáu đảo lợi đột nhiên thốt lên biểu tượng chữ u đỏ rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ chữ u đỏ sao đội trưởng thôi nhìn chăm chú vào tờ giấy không thể hiểu nổi tiểu xuyên linh cảm biểu tượng này có hình dáng khá giống như vết khắc trên ngực hồ quốc hảo sau khi kiểm tra kỹ càng chiếc túi sách đội trưởng quan đưa họ đến sân trường tiểu học Nơi phát hiện ra chiếc túi Di vật của Hồ quốc hảo Lúc này các lớp học đã tan Tất cả học sinh đều về nhà Sân trường vắng lắc Đối diện với nhà hiệu bộ Đặt một bức tượng hình con chim Đang bay vút lên không trung bằng kim loại Chiếc túi của Hồ quốc hảo Làm sao lại xuất hiện Ở sân thể thao trường tiểu học Nam Áo Tiền bạc và các đồ quý giá Hoàn toàn không hề mất mát Điều ấy cho thấy hung thủ ra tay Không phải vì muốn cướp đoạt tiền bạc của ông ta Còn có một phát hiện rất lớn Trong túi hồ quốc hào Có đựng bảo bối Cho thấy mỗi lần đến đại mai xà Ông ta đều tiếp xúc với phụ nữ Họ là ai? Tình nhân, bồ nhí, gái làm tiền Gái gọi cao cấp Cú điện thoại thần bí Liệu có phải là của bọn họ? Bước ra cổng trường tiểu học Đội trưởng Thôi lập tức gọi điện cho cục trưởng ngũ Báo cáo toàn bộ những phát hiện mới Buổi tối hôm đó Cảnh sát bắt đầu bùa lưới, thẩm vấn tất cả đám gái gọi bị bắt mấy ngày trước ở tiểu mai xa. Bảy tám cô gái ăn mặc sexy, làn da trắng bóc, khuôn mặt trang điểm đậm bằng thứ mỹ phẩm rẻ tiền, ngồi trong phòng làm việc của đồn công an. Bọn họ thường đi bơi với khách để kiếm chút tiền mọt. Dĩ nhiên, vẻ bề ngoài kia hẳn là gái gọi. Trong đó, không ít người sẵn sàng đi khách, chứ không chỉ đơn thuần tắm biển như một mỹ nhân ngư. Đào Lợi và Tiểu Xuyên đưa cho từng người tấm ảnh Hồ Quốc Hảo, nhưng không cô nào nhận ra. Điều tra tại nhà hàng Hào Cảnh, kết quả khả quan hơn nhiều. Một cô phục vụ có những biểu hiện bất thường. Theo lời phản ánh của đám nhân viên nhà hàng, vài ngày sau khi Hồ Quốc Hảo chết, cô ta có vẻ bất an, cử chỉ bấn loạn. Có lần một đồng nghiệp còn thấy cô ta khóc nức nở trong nhà vệ sinh, lần khác thì nhầm lẫn lung tung, tính tiền sai của khách. Tại khách sạn Hào Cảnh, đội trưởng Thôi và Đảo Lợi hẹn gặp cô gái đó. Cô ta họ bạch, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, dáng người rất xinh đẹp, thân hình tròn lặn trong bộ đồng phục màu xanh nước biển. Cô lúng túng ngồi xuống, sắc mặt nhìn không được tốt cho lắm. Đội trưởng Thôi giải thích một số chính sách, rồi vào thẳng vấn đề. Chúng tôi đến đây muốn tìm hiểu những thông tin có liên quan đến ông Hồ Quốc Hảo. Biết được điều gì? Cô phải nói lại một cách chân thực, vừa để là để làm tròn trách nhiệm với người đã khuất, vừa là để giúp chúng tôi phá án thành công. Cô gái khẽ gật đầu, miệng run run, mấp máy, không thốt nên tiếng rõ ràng, đảo lợi chấn an. Cô không phải lo lắng. Những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân, chúng tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Qua một lúc, để cô gái lấy lại bình tĩnh, cô ta kể lại toàn bộ chuyện tình bí mật Giữa mình và Hồ Quốc Hảo Theo lời của cô Bạch Ngày 24 hôm đó Hồ Quốc Hào hẹn cô Đến tối lẻn vào phòng 204 Nơi ông ta ở Nhưng chờ mái tới nửa đêm Hồ Quốc Hào vẫn chưa quay về khách sạn Lúc đầu cô nghĩ rằng Ông ta qua đêm với người phụ nữ khác Xong mỗi lần như vậy Ông ta đều có gọi điện thoại Lấy lý do nào đó Lần này lại không có cuộc điện thoại thông báo nào cả Khiến cô có chút lo lắng Mà đến tận buổi sáng ngày thứ hai Khi cảnh sát đến khách sạn điều tra Cô mới biết Hồ Quốc Hảo đã chết Cô không dám tiết lộ mối quan hệ mở ám Giữa mình và Hồ Quốc Hảo Khách sạn nghiêm cấm nhân viên của mình Qua đêm với khách Nếu sự việc này bại lộ Chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc Cô hy vọng cảnh sát sẽ không để lộ chuyện xấu hổ này Đội trưởng thôi đáp ứng yêu cầu đó Cô gái họ Bạch Người Hồ Nam Đã tốt nghiệp trưởng bơi lộn Trương Sa Năm nay 22 tuổi làm việc khá tốt, vẻ yêu kiều hiền dịu của cô lọt vào mắt hồ quốc hào. Ở thâm quyến, muốn cô gái bao thật quá dễ dàng, đặc biệt là các cô gái đến từ các vùng nông thôn xa xôi, lại làm những công việc nhạy cảm như ở quán ăn, khách sạn, nhà hàng, thì càng dễ bị những ông chủ lắm tiền nhiều của dụ dỗ. Phong độ đàn ông, tiền tiêu thoải mái, trong mắt các cô họ là thần tượng, là anh hùng cái thế. Chỉ cần mời đi ăn một bữa hải sản, tặng cho mấy món đồ trang sức rẻ tiền. hai ba ngày sau là có thể đưa vào nhà nghỉ. Một số cô được giáo dục tốt, tính tình kín đáo, thì chỉ cần thêm chữ tình là tự nguyện rơi vào bẫy răng sẵn. Cái gọi là chữ tình, thật ra cũng chỉ là những lời nói ngọt ngào ma mãnh, chót lưỡi đầu môi. Nghe đồn ở Trung Sơn, có ông chủ mở một cửa hàng lớn, tuyển chọn bảy tám nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp. Việc kinh doanh khá phát đạt. Sau nửa năm, Một vị khách giàu có thường lui tới đây, vỗ vai nói nhỏ với ông chủ. Đám nhân viên nữ của anh, tôi đều đã thử qua. Quả là không tồi. Câu nói đó, làm cho ông chủ nhà hàng bất ngờ đến giật này cả mình. Hồ Quốc Hào có phải là loại người ấy? Chuyện đó không dám nhắc. sau nói ông ta là kẻ đa tình thì không hòa chút nào? Trong chiếc túi tìm thấy bao cao su và thuốc kích dục, chứng tỏ điều ấy. Sau này kiểm tra dấu vết Trên nó đều có dấu vân tay của Hồ Quốc Hảo. Đội trưởng Thôi hỏi thật. Khi cô và Hồ Quốc Hào quan hệ, ông ta có phải sử dụng thuốc Viagra không? Cô gái hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu, khẽ gật ngại ngục Ông ấy có chút. Có chút gì? Cái đó không ngẩn đầu lên được. Đội trưởng Thôi hiểu ra, đó là căn bệnh của những người quá ham mê sắc dục Trở ngại công năng tình dục của nam giới, dựa trên biểu hiện của bệnh, chia ra ba loại là về sinh lý, tâm lý và tâm sinh lý kết hợp. Theo thống kê, không dưới 10% nam giới Trung Quốc mắc phải căn bệnh này và thường xuyên phải nhờ đến thuốc Viagra, đảo lợi xấu hổ đỏ mặt lên. Cho nên mỗi lần quan hệ, ông ấy phải uống thuốc trước nửa giờ. Uống bao nhiêu viên? Hai viên ạ. Chất nghiệm tử thi không phát hiện thấy thành phần thuốc Viagra cho thấy đêm ngày 24 ông ta không uống loại thuốc này. Vì vậy có lẽ cuộc điện thoại đó không phải là do đám tình nhân gọi đến. Nội dung của cuộc điện thoại ấy rõ ràng vô cùng quan trọng đối với Hồ Quốc Hào. Rốt cuộc nội dung của cuộc điện thoại là gì? Kẻ nào gọi cho ông ta? Thế nhưng, dù nói gì đi nữa thì việc phát hiện túi sách của Hồ Quốc Hào là một đột phá lớn của vụ án. Điều đó khẳng định thị trấn Nam Áo là hiện trường đầu tiên nơi ông ta tử nạn. Tất cả chứng cứ đều dẫn đến Châu Chính Hưng. Anh ta là nghi can hàng độc. Đội trưởng Thôi sắp xếp việc theo dõi sát sao mọi cử chỉ, hành động của Châu Chính Hưng. Nhà tang lễ thầm quyến Một ngày lất khất mưa phùn bay Không khí thật ảm đạm. Lễ truy điệu Hồ Quốc Hào Diễn ra rất trang trọng Và khá phô trường Như Phong chậm rãi từ taxi bước xuống Đúng lúc lễ tang Hồ Quốc Hào Bắt đầu được cử hành Như Phong nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên Thông báo cho anh biết Thời gian chính xác của lễ truy điệu Vào lúc 10 giờ Cậu gợi ý anh nên đến đó Biết đâu có thêm tin tức mới Bởi hôm nay theo có nhiều nhân vật quan trọng tham gia lễ tạ. Lễ truy điệu được cử hành tại đại lễ đường phía bên trái. Trên mái đại lễ đường được phủ lớp ngói lưu ly xanh biếc nghiêm trang, không dàn trong đó rất rộng. Thần phía trước được lát đá, hai bên đổ đầy xe hơi. Nhiếp phòng bước nhanh lên cùng bậc thang đá phủ thấm xanh, trước cửa vào đại lễ đường, người ta cho đặt một bàn phủ lớp nhung màu lam thẫm cho người đến viếng đăng ký. Hai bên để hai lãng hoa. Ở giữa là quyền sổ vi cảm tưởng, Bên cạnh là những chai nước suối. Bên trái đặt một chiếc biển mạ chrome. Trên đó dán một tờ giấy màu vàng, in dòng chữ đen. Vô cùng thường tiếc ông Hồ Quốc Hạ. Dường như mọi việc sắp xếp để chờ nhức phòng đến. Khi anh vừa bước vào lễ đường, lễ truy điệu được tuyên bố bắt đầu. Giọng nữ điều khiển lễ tang vang lên khắp lễ đường. Xin mời gia quyến đứng hàng thứ nhất trước di hài. Xin mời lãnh đạo tập đoàn đứng hàng thứ hai. Xin mời các vị khách tự sắp xếp vị trí đứng. Thanh âm mang theo cả tiếng ồm ồm vọng lại của micro. Nhếp phòng tiến hẳn vào bên trong. Vòng hoa xếp lan liệt. Mọi người đều đứng nghiệp. Bức ảnh hổ quốc hào phóng to được bao quanh bằng dài vải nhung đen treo ở trung tâm lễ được. Đó là khuôn mặt tươi cười đầy kiêu ngạo. Vòng hoa và lắng hoa của những người đến phúng viếng bày thành hai hàng bên trái và phải, xếp đẩy ngoại đài sạch. Mặt chính giữa lễ đường treo một bức chướng màu trắng viền xung quanh bằng hoa giấy vàng trên có bốn chữ, vô cùng thường tiếc. nhiếp phòng đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tiểu Xuyên hay một cảnh sát nào khác. Các nhân vật lãnh đạo cốt cán của thành phố đều có mặt trong lễ tang Bí thư, phó chủ tịch chủ nhiệm ủy ban hành chính cục trưởng cục nhà đất ngoài ra còn có một vài lãnh đạo ngân hàng và các ông chủ lớn trong giới bất động sản như tổng giám đốc Ngô Thi tập đoàn Gia Úc chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Đạt và bạn bè thân hữu của Hồ Quốc Hào lúc còn sống tất cả lên đến, đến hơn 200 người đám thi giảm, ly ống kính quay chụp toàn bộ lễ sản ánh đèn chớp lóe sáng. nhiếp phong cũng bỏ chiếc máy ảnh trong chiếc túi vải đeo trên vai của mình ra Anh mở nắp ống kính, tử tốn gia nhập vào đội ngũ cùng các đồng nghiệp. Giọng nữ điều hành lễ thang tiếp tục vang lên. Xin mời các vị khách tạm thời tắt máy di động, chỉnh đốn trang phục, nghi thức tiễn biệt di thể ông Hồ Quốc Hào. Bắt đầu! Tất cả hướng về phía di hài, mặc niệm. Khúc nhạc được tấu lên. Mọi người đều cúi thấp đầu mặc niệm. Nghi thức mặc niệm kết thúc. Người phụ nữ điều hành mặc chiếc quần trắng đứng trước micro đặt ở bên phải lễ đường đối diện với những người đến phú viếng chậm rãi đọc điện chia buồn của các cơ quan đoàn thể và cá nhân trong lễ đường, vang vang giọng nói của chị ta Hồ Quốc Hào tiên sinh thiên cổ Tập đoàn Kính Viếng Mãi nhớ đến Chủ tịch Hồ Quốc Hào, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kính Viếng Địa ốc Lĩnh Nam vô cùng thương tiếc, Hiệp hội Kính Viếng Tiếp sau đó là điếu văn đánh đạo của công ty. Phó Tổng Giám đốc Địa Hảo Chí nghiệp Châu Chính Hưng thay mặt tập đoàn đọc lời điếu. Nội dung chủ yếu vẫn là đánh giá công lao to lớn của Hồ Quốc Hảo lúc sinh thời chu Mỹ Phượng hôm nay mặc chiếc váy dài màu đen, đứng hàng đầu tiên, khuôn mặt đau buồn bi thương. Trung đảo đứng cạnh Châu Chính Hưng, thái độ cùng kính nghiêm trang A Anh và một số cán bộ quản lý trong tập đoàn đeo băng đen, thần sắc kính cẩn Cúi đầu mặc niệm, A Anh ngẩn đầu lên, đôi mắt tròn ngân ngấn lên. Sau lời biếu tử, trong khúc nhạc tiếng biệt cất lên. Những người đến phúng viếng đi một vòng quanh linh cữ Hồ Quốc hảo từ biệt lần cuối. Đó chính là phút cao trào của cả buổi lễ truy điệu. Di thể Hồ Quốc Hào được đặt trong chiếc áo quan. Bốn phía phủ đầy hoa tươi, khuôn mặt người chết đã được trang điểm nên nét mặt có nhiều thay đổi. A anh chăm chú nhìn ông ta. Chú Mỹ Phượng dừng lại trước di thể hổ quốc hào, nhìn thoáng một lát, hai dòng lệ tuôn trào. Cô lấy khăn mùi xoa, chấm chấm khóe mắt, bịt miệng lại, bật lên tiếng khóc khe khe. Trong phút chốc, mọi người đều đồng cảm với nỗi đau mà bà quả phụ đang phải trải qua. Triệu Chính Hưng chậm rãi từng bước trước quan tài, con người mặc niệm. Khi nhìn thấy ông chủ, đối tác làm ăn, đồng thời, cũng là kẻ luôn cản trở và cướp đoạt sự nghiệp, tình cảm của mình giờ đây đang nằm trong tấm áo quan trong suốt bằng kính, chuẩn bị bay lên thiên quốc, không biết trong đời khác này anh ta nghĩ gì. Bí thư, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban hành chính, cục trưởng cục nhà đất, những vị tài to mặt lớn lần lượt đứng trước linh cữu mặc niệm, sau đó bắt tay A Nỗ chia sẻ với gia quyến. Tiếp sau đó là tổng giám đốc tập đoàn Gia Ức, Ngô Thi Ông Lỗ, Chủ tịch Vạn Đạt Hai người song hành cùng nhau Đứng trước di thẻ một người Mới hôm nào còn hô mưa gọi gió Điều hành cả tập đoàn hùng mạnh Địa hào trí nghiệp Nói lời cáo biệt Hồng Diệp Minh theo sau hai người đó Ông ta bước lên phía trước Hướng về phía quan tài Cúi lại ba lần Theo lý mà nói Cái chết bất ngờ của Hồ Quốc Hào Tạo thuận lợi rất nhiều cho cuộc cạnh tranh trên thương trường Mà người hưởng lợi không ai khác ngoài ông ta nhưng không biết tại sao. Như Phong đưa mắt quan sát, anh cảm thấy trong giây phút này, ông chủ của Đại Đông có chút gì đó thật sự đau buồn. Trung đảo bước phía sau. Hôm nay, anh ta mặc bộ đồ trắng, cũng đeo băng đen, khuôn mặt nghiêm cận. Trước khi hài Hồ Quốc Hào, anh khom người. A anh không rời mắt khỏi anh ta. Mọi người trong tập đoàn đều biết, khi còn sống, Hồ Quốc Hào có cái ân trọng dụng và đãi ngộ đặc biệt đối với Trung đảo chức vụ trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị tuy rất nhỏ nhưng lại có thực quyền đáng biết giờ đây chỗ dựa vững chắc của anh ta đã mất tiền đỏ thật đáng lo ngại khi trung đào cúi đầu mặc niệm a anh chợt nhận ra trong tích tắc khóe miệng trung đào khẽ run lên nhếch mép như kiềm chế vì đau khổ cùng cực lại vừa giống như một nụ cười trung đào quay người dậm bước bất chợt chạm phải ánh mắt của hồng diệp minh Ông Diệp Minh gật đầu trả, trung đảo liếc nhẹ một cái, đôi mắt anh ta nhìn vào hư vô, thái độ khá phức tạp, thảm phất, có ảo giác lướt qua. Trung đảo dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lúc đầu còn mạnh, sau đó yếu dần, rồi biến mất dưới vực sâu đen ngọt. Âm thanh đó như bị địa ngục nuốt trực, sau đó núi rừng âm u trở nên tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cường tử, cường tử, tiếng ngọn rội vào vách núi, vọng lại như những mũi dao xuyên vào tim phổ. Nhếp phong chợt nhận ra như ánh mắt trung đảo có gì đó thật đặc biệt. Hồng Việt Minh không hề nhận ra, ông ta quay người, tiến về phía Chu Mỹ Phượng, đưa tay ra bắt, nói vài câu an ủi, Mong bà nhanh chóng vượt qua nỗi đau này. Cảm ơn ông. Chú Mỹ Phượng cúi đầu, nước mắt giả ruộng. Đúng 11 giờ, nghi thức tiễn biệt Hồ Quốc Hào kết thúc. Đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Khi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị đưa thi hài Hồ Quốc Hào vào lò hỏa thiêu, một chiếc xe màu vàng đổ lại ngay trước cửa đại lễ đường. Cửa xe bật mở, hai người đàn ông mặc đồ màu vàng, tay đeo găng trắng, cẩn thận nhấc bỏng hoa lớn màu xanh kỳ bí đưa vào lễ đường. Tất cả mọi người hiếu kỳ theo dõi. Chiếc vòng hoa có hình dáng và màu sắc thật đặc biệt. Cánh hoa màu tím xanh, nhị hoa màu vàng, hình dáng giống như chiếc chuông gió. Trong vẻ đẹp kỳ lạ của nó, lộ ra nét kỳ quả. Đám nhà báo theo dõi lễ tan, vội vây tròn lấy chiếc vòng hoa lạ kỳ đó, hết quay rồi chụp. Vòng hoa thật quái đạc, ánh mắt mọi người, lộ rõ vẻ kinh ngạc, trong được không biết đó là loại hoa gì. Hai người đàn ông mặc đồng phục vàng, kính cật, đặt vòng hoa xuống, ngang trước linh cữ hồ quốc hạ. Một người trong số đó rút từ trong túi áo một tờ hóa đơn đưa cho người chủ lễ kỹ nhất. Lúc này mọi người mới nhìn rõ câu đối trên vòng hoa đó. Nét chữ thô màu đen được viết trên nền lụa trắng. Câu đối trên Hùng tâm, dã tâm, hoa tâm tâm trung hữu số. Câu đối trước Bá khí Đảm khí, thủy khí, ngao vân thiên. Câu đối ngang, tử đắc kỳ sở Chết có ý nghĩa. Tiếng ngồn nạp nổ lên, khung cảnh hỗn loạn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau với đủ mọi sắc thái tình cảm. Tiếng bản tán khôn xào. buổi lễ truy điệu trở nên ẩm ý như một cái chợ. Nhếp phòng lấy máy ảnh, chụp lấy một bức. Anh không quên quan sát phản ứng của từng người. Đây là một vòng hoa cực kỳ bất kính. Các câu đối hàm chứa ẩn ý sản giận và chế diễu. Không hiểu hổ quốc hào khi còn sống, gây thủ chuốc oán với ai. Châu Chính Hưng nén giận đứng nguyên một chỗ bất động. Hồng Diệp Minh có chút thất thật. Trung đảo dường như không biểu lộ cảm xúc gì cả. nhiếp phòng hứng thú, đưa mắt nhìn xung quanh. Và nhân viên cảnh sát không biết từ đâu xuất hiện. Đội trưởng Thôi, Tiểu Xuyên và Đào Lợi đều mặc thường phục. Họ mời hai người đưa vòng hoa vào phòng nghỉ bên cạnh lễ đường làm việc. Thực ra, họ cũng vừa mới đến đây. Tiểu xuyên và nhiếp Phong hội ý với nhau bằng những cái gật đầu. Tại gian phòng nghỉ của nhà tang lễ, đội trưởng Thôi tra hỏi hai gã vừa mang vòng hoa kỳ dị đến. Theo như lời khai của họ, vài ngày trước đó có một cuộc điện thoại đặt vòng hoa này. Khách hàng là một phụ nữ. Bà ta yêu cầu đúng 11 giờ trưa ngày hôm nay mang vòng hoa đến đây. Màu sắc của hoa nội dung câu đối đều được người phụ nữ hướng dẫn thông qua điện thoại sau lưng áo hai người đó có in dòng chữ hoa nghệ lễ nghi đây là một công ty rất lớn tại Bằng Thành chuyên về hoa sẵn sàng vận chuyển phục vụ theo yêu cầu khách hàng bao gồm các loại hình dịch vụ lắng hoa trong các dịp khánh tiết vòng hoa đám ma, điện hoa là một phụ nữ sao đội trưởng Thôi chợt mường tượng khuôn mặt lạnh tanh của Chu Mỹ Phượng Trái tim căm hờn của phụ nữ. Thật là đáng sợ. Xong thì các anh không cảm thấy nội dung của vòng hoa này thật kỳ dị sao? Chúng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Còn có người kỳ dị hơn. Tôn chỉ của chúng tôi là phục vụ khách hàng hết lòng mà. Thế tức là chỉ cần có tiền là được. Mang vòng hoa này đến đây, các anh kiếm được bao nhiêu? Do đây là vòng hoa đặc biệt, nên số tiền cũng khá hơn. Tất cả là sáu trăm sáu mươi tệ. Đảo lợi bột miệng. Thật quá đắt. Tiền được thanh toán theo cách nào? Thế hàng giao cho một đứa trẻ mang đến. Đứa trẻ trông như thế nào? Ừm, uhm, khoảng gần mười tuổi. Giống như học sinh tiểu học vậy. Theo lời khai của họ, đứa bé đó cũng không quen biết người phụ nữ ấy. Chỉ tình cờ gặp ở bốt điện thoại. Bà ta cho nó mười tệ. Rồi bảo đem phong bì dán kín đến cửa hàng. Được rồi. Các anh có thể đi. Tiểu xuyên ghi lại tên và số điện thoại của họ. Sau đó, cậu mở cửa cho họ bước ra. Sau khi hai gá đó rời khỏi, đội trưởng Thôi đăm chiêu suy nghĩ. Vòng hoa thần bí, câu đối kỳ lạ. Tất cả đều được đặt trước và vận chuyển bằng chiếc xe buýt cỡ nhỏ. Khách còn hẹn đúng 11 giờ. Rốt cuộc, người phụ nữ thần bí đó là ai? Về số tiền, 8.565 vạn tệ phải trả ngân hàng. Châu Chính Hưng nói rõ, đã đàm phám với bạn bè trong giới tài chính ở phố Đông Thượng Hải. Có thể nói vấn đề đó đã được giải quyết. Điều kiện là thế chấp miếng đất bỏ hoang lâu ngày không sử dụng của địa hào. Đối với công ty, việc này vô cùng có lợi. Một mũi tên, trúng hai nít. Hồ Quốc Hào giã từ thế giới chưa được 10 ngày. Châu Chính Hưng vực dậy một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản. Khả năng đối phó với mọi tình hình nguy cấp của anh khiến người ta phải thật sự khâm phục. Tất cả biểu quyết nhất trí thông qua, Châu Chính Hưng sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc. Chu Mỹ Phượng thay thế Hồ Quốc Hào, đảm nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện tư cách pháp nhân. Do có tuyên bố không hiểu biết về hoạt động của công ty, chức Chủ tịch hội đồng quản trị trên thực tế chỉ là danh nghĩa. Châu Chính Hưng được bầu làm Tổng giám đốc chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn. Mọi người vỗ tay tiến đến chúc mừng Châu Chính Hưng. Lý Đông Bảo đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Thường vụ, điều hành công việc thường ngày. Các chức vụ cũ của các thành viên trong hội đồng quản trị được giữ nguyên như cũ, trái với dữ liệu của mọi người. Sau khi nhậm chức, Châu Chính Hưng bổ nhiệm trung đào làm Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh, thay thế vị trí của Lý Đông Bảo. A Anh ngước mắt nhịp dường như muốn đánh giá thái độ mỗi gương mặt trong phòng. Lần thăng chức này, không chỉ cô mà không ít người cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả trung đảo cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đây mới đúng là đòn cao tay của Châu Chính Hưng. Nói đó là sự độ lượng hay biện pháp ổn định giữ gìn hòa khí trong công ty cũng chẳng hay sai. Không rõ việc sắp xếp nhân sự lần này, liệu có phải là do Châu Chính Hưng và Chu Mỹ Phượng đã bàn bạc từ trước hay không? Trong có lẽ cách Châu Chính Hưng đối xử với những người thuộc phái chủ tịch hội đồng quản trị chính là điều kiện trao đổi mà Chu Mỹ Phượng đưa ra để từ bỏ việc đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Điều này bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, mục đích cuối cùng vẫn là ổn định đại cục, thu hút nhân tâm. Mọi việc diễn ra thật dễ dàng. Châu Chính Hưng đã chứng tỏ được khả năng bản lĩnh của ông chủ mới. Trong tất cả sự việc diễn biến vừa qua, nhất cử nhất động của Chu Mỹ Phượng, người nắm 54% cổ phần đều có quan hệ đến toàn cục. Song thái độ của cô rất bình thản, giống như nữ hoàng Anh, chứ không phải thủ tướng Anh. Chẳng qua, mọi người trong phái chủ tịch hội đồng quản trị đều biết bà tân chủ tịch hội đồng quản trị từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến công việc kinh doanh của tập đoàn, đồng thời cũng không hề có tham vọng lớn. Nhìn từ một góc độ khác, nếu như Chu Mỹ Phương dựa vào số cổ phiếu tuyệt đối của mình, cố giữ lấy cái chức tổng giám đốc, cô liệu có đủ sức đảm nhiệm hoặc là Châu Chính Hưng, liệu có toàn tâm toàn ý phỏ trợ giúp đỡ bà quả phụ Hồ Quốc Hào? A Ảnh thầm nghĩ, chị ta, quả là một phụ nữ thông minh. Chỉ cần dựa vào những điều trên, Châu Chính Hưng cũng đã có thể nhẹ nhàng thâu tóm toàn bộ địa hào chính nghiệp. Trở thành nhân vật có quyền lực cao nhất tại địa hào chính nghiệp, quyết định đầu tiên Châu Chính Hưng đưa ra là xóa bỏ dự án đấu thầu biển Đông Bối. Đấy chính là việc thứ ba trong cuộc họp hội đồng quản trị thảo luận quyết định số phận dự án Điển Đông Bối. Trung đảo chủ trương vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ bởi giới đầu tư trong ngành bất động sản nhận định đây là một vùng đất có rất nhiều tiềm năng. Vấn đề tài chính để thực hiện cũng không quá lớn. Thế nhưng Châu Chính Hưng nói thật. Việc trước mắt đặt lên hàng đầu là trả nợ ngân hàng. Dự án Điển Đông Bối phải 3-4 năm nữa mới có thể nhìn thấy lợi nhuận. Đa số thành viên trong hội đồng quản trị đều nghiêng về ý kiến này. Kế hoạch về dự án khu nhà ở biệt thự ven biển mà Hồ Quốc Hào dồn hết tâm sức, cuối cùng đã bị phủ quyết. Trung Đạo cũng đành bó tay. Chu Mỹ Phượng không hề đưa ra ý kiến nào. Cuộc họp Hội đồng Quản trị hình thành lên một cục diện cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần Chu Mỹ Phượng từ bỏ vai trò của mình thì có nghĩa là Châu Chính Hưng nắm toàn quyền tuyệt đối. Khuôn mặt A Anh trở nên khó coi. Chu Mỹ Phượng đường đường trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lại phó thác mọi quyền hành cho Châu Chính Hưng Trung đào được đối phương đưa vào thế Há miệng mắc quai Nên cũng phải ngồi yên Trưởng phòng hoàng ngay trong giờ phút quan trọng Cũng đã trở giáo Cô chỉ còn biết đứng yên Nhìn sự nghiệp, tham vọng Cũng như tài sản tích cóp của Hồ Quốc Hào Bị những người được ông ta coi là thân cận Tâm phúc dạy xéo Trả đạp lên Nếu nói đó là nỗi thống khổ Thì chi bằng nói đó là sự khinh rẻ Và căm hờn đang trào dâng trong cô